Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh MC Tiến Phong Thích Nghe Chuyện nhé Và tiếp theo, đêm hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một tập nữa, tập số 305 của bộ truyện Vương Đạo Chi Tôn Như lúc nãy mình đã nói, anh em nào, nào chưa ngủ thì chúng ta vào nghe nhé Cố gắng để cho nó hết nhanh hết cái bộ truyện này Ok Vương Đạo chí Tôn Tập 305 Nhờ liên hệ với công ty Thần Vương Rất nhanh Vương Khả đã tìm được tung tích tử bất phàm Thông qua đám thuộc hạ dưới quyền Trên một vùng biển rộng Một tên nhân viên công ty Thần Vương Chỉ về phương xa nói Gia chủ, Tử Bất phàm và Tử Trọng Sơn vừa rời khỏi luân hồi thần độ Chúng ta liền đặng đã bám theo. Tốc độ bọn họ quá nhanh. Cũng may bọn họ vừa kịp chiến đấu rời đi. Nhờ đó chúng ta mới có thể theo kịp được. Chính là ở kịp Được, ta biết rồi. Người trở về đi. Vương Khả nói. Vâng. Tên nhân viên công ty thần Vương kia ứng tiếng rời đi còn đang chiến đấu sao? ở bên hòa phượng hoàng ngạc nhìn nói. từ trọng sơn là phân thân của hoàng giác, từ khoảnh khắc diêm la nhân hoàng ra mặt, hắn liền biết sự tình bại lộ, nên mới lập tức chạy trốn. đáng tiếc có từ bất phàm nhìn chăm chằm không bỏ, hắn căn bản là không trốn ra xa được. vương khả nói. thế giờ phải làm sao? có cần ta động thủ không? hòa phượng hoàng hiếu kỳ này Động thủ Người bắt lại hắn là được Vân Khả nói Được Hoàng Phượng Hoàng ứng tiếng Hoàng Phượng Hoàng răng rộng hai cánh Nhà mắt liền đã xuất hiện ở trung tâm chiến trường Từ bất phàm Người điên rồi Có muốn đuổi theo ta tới khi nào đây Từ trọng sơn trường mắt quát Trả thi thể ca ca ta lại đây Từ bất phàm quát Quanh một tiếng Từ trọng sơn trùng kích Hai người lập tức phân ra. từ Trọng Sơn quay đầu định tiếp tục đào tổ. Nhưng mà đúng lúc này một tiếng phượng giết vàng lên. Ngày mắt hai chiếc lợi chào bắt lấy hai vai của từ Trọng Sơn. Trường đi nhỉ? Không phải người đã bị tử liên ma thần bắt đi rồi sao? Sao giờ lại ở chỗ này? từ Trọng Sơn cả kinh kêu lên. Trang một tiếng. Đột nhiên một cây châm nhỏ bay thẳng đến mi tâm từ Trọng Sơn. Không! từ Trọng Sơn liều mạng dễ dụa đáng tiếc bị hòa phượng hoàng cất cao bắt lấy khiến cho từ trọng sơn căn bản là không cách nào có thể dễ dùa thoáng chốc liền bị như Ý thần châm đâm vào mi tâm như ý thần châm từ trọng sơn cố định lại vội cả kinh kêu lên lại một cây nhí thần châm đâm vào tim từ trọng sơn ly nhi zot được vào nhí thần châm hiện tại nhí thần châm không bài xích lực lượng người nữa đâu nhanh lên vân khả kêu lên Được Quanh một tiếng Hòa Phượng Hoàng rót lực lượng tiến vào như ý thần châm Nhảy mắt như ý thần châm Phóng ra ánh sáng chói lòa Dưới lực lượng trấn áp kia Từ Trọng Sơn lập tức đứng im bất động Vương Khả Sao ngươi lại tới đây Từ bất phàm kinh ngạc nói Tìm ngươi có chút chuyện Do thi thể từ Trọng Sơn đã được cố định Ngươi phải làm sao mới bóc tách nguyên thần Phân thân Hoàng Giác ra được đây Vương Khả hỏi đa ta tiếp theo cứ giao cho ta từ bất phàm lập tức nắn nắm tay hắn nắn nắm nắm tay lập tức xung quanh từ bất phàm toát ra lượng lớn nam minh ly hỏa tiếp lấy từ trọng sơn đã bị cố định từ trong tay của hỏa phượng hoàng sau đó cấp tốc dùng nam minh ly hỏa bao bọc lại trong nam minh ly hỏa truyền đến tiếng kêu hét thảm thiết của phân thân hoàng giác từ bất phàm đang luyện thần dùng nam minh ly hỏa Cường hành luyện chết nguyên thần phân thân hoàng giác Nghe tiếng có vẻ hoàng giác đang rất thống khổ Hoàng Phượng Hoàng kinh ngạc nói Thống khổ Thì đã tính là gì Hắn giết người mà Hoàng giác giết ca ca từ bất phạm Đây gọi là ác giả ác báo đáng đời mà Vương Khả ở bên nói Đúng vậy đáng đời Lúc trước từ trọng sân U ám đi ra thập vạn đại sân Đến đương nhờ hoàng giác Trong lòng ôm theo mong chờ Kết quả lại chờ đến kết cục bị luyện chết. hôm nay hoàng giác cũng phải nếm ác quả chính hắn gây ra lúc trước, đáng đời. hòa phượng hoàng trầm giọng nói, thế này đã tính là tiện nghi hoàng giác lắm rồi. giờ thứ bị luyện chỉ là phân thân chứ không phải là bản thể hắn. vững khả trầm giọng nói. bên cạnh không ngừng vang lên tiếng kêu diên thảm thiết. hiện nhân vì báo thù cho ca ca, từ bất phàm muốn hoàng giác phải chịu đựng tra tấn thảm khốc nhất. rốt cục sau một lúc lâu, nam minh di hỏa biến mất. vương khả thu lại như ý thần trầm, chỉ lưu lại từ bất phàm dùng quan tài chứa đựng thi thể từ trọng sơn. ca, tiểu muội đã giúp người báo thù, người yên tâm, sau này ta sống thêm cả phần của ngươi. từ bất phàm dầm dầm nước mắt. két một tiếng. từ bất phàm đại nắp quan tài lại, từ tế cất kỹ, sau đó mới xoa xoa vạch mặt Vương Khả Đa tạ Lần này ta thiếu nợ ngươi một phần nhân tình Từ bất phàm hết sâu một hơi Cảm kích nói Vốn tưởng rằng rất lâu mới có thể tìm về được thi thể ca ca Lại không ngờ chỉ sau một đoạn thời gian ngắn Đã làm được May mà có Vương Khả Từ bất phàm không khỏi cảm kích trong lòng Người thiếu tợ nợ ta nhân tình còn ít chắc Lại cũng không phải làm lần đầu Thật là. Vương Khả trường mặt. Thái độ của Vương Khả lập tức đánh nát bầu không khí cảm động tại trường. Nhưng mà lúc này Từ Bất Phàm lại không của trách Vương Khả, mà chỉ cười cười. "Đúng rồi, tìm ngươi đổi ít đồ." Vương Khả nói. "Ngươi muốn đổi cái gì, nói đi." Từ Bất Phàm lập tức nói, "Nam minh đi hỏa." "Thứ này ngươi còn nhiều không?" Vương Khả hiếu kỳ hỏi chỉ thấy từ bất phàm lật tay nơi lòng bàn tay chợt nhiều thêm ra một đoàn hỏa diễm màu lam cực lớn cho người phần nam minh đi hỏa này mấy năm nay ta lại ôn dưỡng ra một tiên nhỏ có thể chậm rãi nuôi lớn sau phần lớn này cho người từ bất phàm nói ờ người dứt khoát thế à ta còn chưa nói dùng thứ này để đổi mà vương khả tròn mắt không có sao lần này cám ơn người từ bất phàm cười nói Um, cái này um, Thế thì ngại lắm Vương Khả lập tức tiếp lấy Đi Nhi mau ăn đi Vương Khả kêu lên Ở bên Trương Đi Nhi khẽ gật đầu Há miệng nuốt vào Nam Minh đi hỏa Oanh một tiếng Ngoài thân Trương Đi Nhi lần nữa Một đồng hòa diễm màu lam bao bọc Luyện hóa Trương Đi Nhi trở về Phía Long Ngọc bên kia Được rồi Chuyện của người Người tự đi mà xử lý từ bất phàm thần sắc cổ quái, hey. đây là thiên đạo đăng tiên châu. Vừa nãy tử liên ma thần chết rồi, năng lượng toàn thân bị dung luyện, sau đó hút vào thiên đạo đăng tiên châu. người dám ăn không? vương khải nhìn từ bất phàm nói, tử liên ma thần chết rồi, hắn chết như thế nào? từ bất phàm kinh ngạc, hey. ngươi đừng có quan hắn chết như thế nào. thứ này chính là dùng để đổi lấy nam minh di hỏa của ngươi. Nó có hạn sử dụng đấy Nếu người không ăn thì nhanh để người khác ăn đi Vương Khả nói Từ bất phàm ngơ ngác nhìn viên thiên đạo Đăng Tiên Châu Thần sắc không giấu được vẻ cổ quái Xong cuối cùng vẫn không một chút cầm Do dự Cầm lấy thiên đạo Đăng Tiên Châu Một hơi nuốt xuống Ông một tiếng Nháy mắt Ngoài thân từ bất phàm toát ra từng đợt quang mang lấp lánh Giống hệt cảnh từ điên ma thần nuốt vào thiên đạo Đăng Tiên Châu lúc trước Ngươi thật dám ăn à? Vương Khả kinh ngạc. Có gì mà không dám chứ? Từ liên ma thần đã dùng hóa thành năng lượng. Lại không phải trực tiếp ăn thịt hắn. Ta sợ cái gì? Người chết rồi. Trăm năm sau hóa thành cỏ cây dinh dưỡng. Giã thú ăn cỏ cây. Người ăn thịt cá giã thú. Thiên đạo tuần hoàn. Vạn vật đều trong vòng tuần hoàn. Lại không phải là trực tiếp ăn thịt người. Ta nào phải sợ chứ? Đừng nói người hối hận đấy nha. Giờ ngươi hối hận còn kịp đấy Ta phun trả lại cho ngươi ăn Từ bất phàm nhìn Vương Khả hỏi Vương Khả mặt cứng đờ, Khẩu vị ngươi nặng thế Ngươi không muốn để thăng Tu Vi sao Từ bất phàm hiếu kỳ nói Ta muốn để thăng Tu Vi lúc nào Ta hận không thể cả đời đều không để thăng Tu Vi đây Vương Khả chừng mắt Từ bất phàm nghệt mặt Được rồi Ước nguyện cũng đã thành rồi Giờ ngươi đi nhanh đi Đại ác hoàng chiều chắc còn cả đống chuyện đấy Nhờ giúp ta chuyển lời với ác hoàng Đa tạ vạn nên cổ ác hoàng đưa cho Nên tiện ngươi báo tin vui cho ác hoàng luôn đi Cứ nói là từ liên ma thần đi đứt rồi Vương Khả nói Từ bất phạm nhìn Vương Khả khẽ gật đầu Không chút do dự Từ bất phạm đạp bước phóng từ nơi xa Lao thẳng đến đại ác thần hoàng chiều Vương Khả đã quay đầu nhìn Hòa Phượng Hoàng ở trên mặt hiện lên vẻ mong đợi quanh một tiếng sau một hồi hỏa diễm nổ tung khi tức hỏa vượng hoàng lại càng mạnh thêm mấy phần thế nào ờ, đã hôn được môi chưa à à không đã có thể biến thành hình người chưa vương khả kích động nhìn hỏa vượng hoàng gấp gáp hỏi chưa hỏa vượng hoàng nhíu mày nói hả vẫn chưa vương khả không giấu được vẻ phiền muộn Chẳng qua Hòa Phượng Hoàng đã có chút kích động nói tiếp Chẳng qua cái gì Ánh mắt Vương Khả sáng đến Tao có thể thu lại toàn bộ hỏa diễm bên ngoài thân thể Ngươi xem này Hòa Phượng Hoàng nói Rất lời Chỉ thấy toàn bộ hòa diễm ngoài thân của Hòa Phượng Hoàng thu lại Nhà mắt liền biến thành một con Phượng Hoàng màu vàng óng ánh Nét mặt Vương Khả cứng lại Chỉ thế thôi à Thế thôi, so với trước đã là tiến một bước dài rồi đấy. Kim Phượng Hoàng đắc ý nói. Thần sắc phương khả đầy phải tiếc hận. <cười> Đây mà là tiến một bước dài à? Còn không phải trả khác gì sao? Làm gì có cảm xúc, không thể thân thiết, càng không thể... <cười> Người đừng có mang cái bản mặt đó nữa, phải thoáng ra chứ. Kim Phượng Hoàng khuyên đủ. Người đương nhiên là nhìn thoáng được rồi. Ta sống sợ sợ ở đây cho ngươi sợ mà Nhưng mà ngươi thì sao Vương Khả buồn bực nói <cười> Rồi sẽ ổn thôi Rất nhanh ta liền đạt tới đăng tiên cảnh Trường Đình Nhi cười đặng ý Thôi chúng ta về đi Trước xem xem cha ngươi Sau đó lại nghĩ cách khác vậy Vương Khả tâm như cho ta nói Đi Ta mang ngươi Ngươi cởi lên lưng đa Tốc độ ta nhanh hơn ngươi Trường Đình Nhi nói Vương Khả hết cách đành phải cưỡi lên lưng của Trương Đinh Nhi, lập tức phượng hoàng dương cánh bay thẳng đến Thiên sư Đảo. Tốc độ của hai người rất nhanh, chẳng mấy chốc liền đã tới được Thiên sư Đảo. Lúc này, Thiên sư Đảo đã khôi phục yên tĩnh. Trương Phổ cũng đang bị rất nhiều người vây quanh, Cửu Diện Chân Nhân một mực lo lắng đi tới đi lui. Cửu Diệu Chân Nhân, ngươi đừng lo Vương Khả mạng lớn lắm, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Trường Chính Đạo một bên Hà Nội, Kiều Dượng Sư Nương đâu có lo cho Vương Khả chứ? Là lo cho tỷ của ta. Tỷ ta từ nhỏ đã rất thân với Kiều Dượng Sư Nương. Tỷ ta bị bắt, Kiều Dượng Sư Nương nhất định là nóng lòng như lửa đốt mà. Trương Thần Hư ở bên lại xen miệng vào. Không biết Diêm Lan Nhân Hoàng có đuổi kịp bọn họ không? Ta. Nếu Ly Nhi gặp chuyện bất chắc, ta làm sao ăn nói với cha nàng đây? Kiều Diệu Trân Nhân nóng ruột không thôi. Ồ, đó là Vương Khả và Trương Ly Nhi. Bọn họ trở về kìa. Trường chính đạo kinh ngạc. Cái gì? Ly Nhi trở về. Sao nàng trốn được từ trong tay của Từ Liên Ma Thần chứ? Kiều Diệu Trân Nhân quay đầu nhìn, không khỏi la lên thất thành. Vừa nhìn ánh mắt Kiều Diệu Trân Nhân lập tức sáng lên li nhi, ngươi thật chợ vậy, người không có việc gì, quá tốt rồi. Cửu Diệu chân nhân kích động chạy tới định đoán. Thiên sư đạo, đại chiến qua đi, hòn đảo khôi phục an tĩnh. ở trong phủ sau khi bị Thái thượng Thái Dương chân hỏa của vương Khả đốt cháy, sớm đã không thể ở được nữa. Song trương gia tự nhiên là không có khả năng, chỉ có một nơi trạch viện. trong một nơi trạch viện khác, cả đám vây quên một chiếc quan tài. Người nằm trong quan tài chính là Trương Đông lại Cựu diệu chân nhân chậm rãi lấy ra một bình ngọc, mở nắp gỗ ra. Lập tức một sợi khói trắng chậm rãi bay ra từ trong bình ngọc, chui vào trong thi thể Trương Đông lại Ông một tiếng. Chả thấy Trương Đông lại khẽ run lên, sau đó từ từ mở mắt ra. Cha, cha tỉnh rồi. Trương Thần Hư lập tức kích động muốn đến. Trương Đông lại chỉ liếc mắt nhìn Trương Thần Hư một cái. Sau đó rất là thản nhiên, tiếp tục nhắm mắt lại. Cha! Trường đình Nhi cũng kêu nói. Lập tức cả đám tiến vào kiểm tra một phên. Cha người không có việc gì, chỉ là quá mức hư nhược thôi. Vừa nãy nguyên thần chân linh nhập thể, kích thích thân thể một phên. Giờ đang tiến vào trạng thái tù dưỡng, cần thêm một chút thời gian thì mới có thể từ từ khôi phục được. Trường chính đạo giải thích. Địa Nhi, ngươi yên tâm. Cha ngươi chứng lại đang trải qua một giai đoạn người thực vật ấy mà, không sao đâu." Vương Khả an ủi nói. "Trường Đồng Lai không chết được." Ở bên Diêm La Nhân Hoàng biểu tình có chút không thoải mái nói. "Đồng Lai không có việc gì, vậy là được rồi, đa tạ Diêm La Nhân Hoàng." Cựu rượu Chân Nhân lập tức đứng dậy thì lại nói. "Diêm La Nhân Hoàng nhớ mày. "Đối với ta, ngươi cần gì phải khách khí như vậy?" cần chứ. đây là thay bạch Đông Lai cảm tạ Hoàng thượng mà. Cầu rượu chân nhân trịnh trọng này. Diêm La Nhân Hoàng hơi có chút đố kỵ liếc nhìn Trương Đông Lai đang tự hành điều trị ở trong quan tài. tên Trương Đông Lai này đúng là may mắn. <cười> Diêm La Nhân Hoàng buồn bực hừ lạnh một tiếng. Cầu rượu chân nhân. lúc trước có điều hiểu lầm. còn mong là tha lỗi chúng ta không biết hoàng giác đã nhập mà kết quả bị án mê hoặc làm khó các ngươi một tên phán quan thiên sư điện mở miệng nói kiều diệu chân nhân trương công tử trương tiểu thư có chỗ nào đắc tội còn mong lượng thứ cho đám phán quan cao tầng thiên sư điện quanh bốn phía cũng trịnh trọng cúi đầu lúc này thấy chúng nhân xin lỗi trương Thần nương không biết nên làm như thế nào chỉ biết quay đầu nhìn kim Phượng hoàng trương đi như Cho nên như lại nhìn về phía cửu rượu chân Nhân. Cửu rượu chân Nhân hít sâu một hơi, rồi nói. Các vị đều là đệ tử Thiên Sư Điện. Hẳn phải biết sứ mệnh của Thiên Sư Điện chứ. Biết. Là đại diện đạo môn hiệp trợ Diêm La Hoàng Triều, thủ giữ Trung Thần Châu, cứu vất thường sinh, tru diệt ma đạo. Đám phán quan trị trọng này. Tốt. Các vị nói rất đúng. Nhưng mà thủ tọa Thiên Sư Điện nhập ma, Bê bối lớn như vậy Các vị còn có mặt mũi nào đại diện cho Đạo Môn Kiều Diệu chân Nhân nói Sắc mặt đám ván quan không khỏi có coi Đúng vậy Hoàng Thiên Sư nhập ma Đây quả thực là bê bối động trời của Thiên Sư Điện mà Việc này mà truyền đến Đạo Môn Đạo Môn nhất định sẽ phái người đến trú đóng Thiên Sư Điện Tại lúc đó Đối mặt với người Đạo Môn Hàng không đi xuống Chúng ta là tất mất hết mặt mũi Đây là ô điểm của chúng ta. Chúng ta không thấy người khác tới rửa sạch. Tự chúng ta rửa sạch đã được rồi. Cửu Diệu Trân Nhân trị trọng nói. Tên Hoàng Giác kia đã bị bắt đưa vào chấn ma địa ngục. Còn muốn rửa sạch như thế nào nữa? Một phán quan hiếu kỳ nói. Rửa sạch rất đơn giản. Chúng ta đề cử một cái đại đức thiên sư mới. Sau đó mời thiên sư này thanh tẩy rửa sạch xê nhục. Cửu Diệu Trân Nhân nói. Theo quy củ Thiên sư điện, vị trí thủ tọa là do phán quan chúng ta cộng đồng tuyển cử, kêu rệu chân nhân không đã người muốn ngồi lên vị trí thủ tọa Thiên sư điện. Một tên phán quan nhướng mày nói: Chính ta đương nhiên không có tư cách ngồi lên, nhưng mà ta đề cử một người, chính là tiền nhiệm trương Thiên sư vào ghế thủ tọa Thiên sư điện. Các người thấy như thế nào? Kêu rệu chân nhân rất nhìn chúng nhân, từ tôi nói, chúng nhân nhú mày. Tiền nhiệm Thiên Sư Tiền nhiệm Thiên Sư, Trương Thiên Sư Ngàn năm trước bàn thề chấn áp Ma tiền, Phần thân thì tiếp tục tọa chấn Thiên Sư Điện Mãi cho đến hơn 200 năm trước Phần thân đi chấn áp Long Hoàng mới tiêu vong Lúc này Trương Thiên Sư đã thoát khỏi tù này, Chẳng mấy năm nữa, liền có thể trở về Với tài đức của Trương Thiên Sư Chẳng đã không đủ tư cách trọng lĩnh Thiên Sư Điện sao? Kiều Diệu chân Nhân trịnh trọng đấy đám phán quan lập tức xa vào nghị luận. xì sao bàn tán một lúc, cuối cùng đạt thành một cộng công thức. có thể chúng ta cộng tôn trương thiên sư làm thủ tọa thiên sư điện. đám phán quan đồng thanh mở miệng nói. diêm lan nhân hoàng, ngươi có dị nghị gì không? kiều diệu chân nhân quay sang hỏi diêm lan nhân hoàng. diêm lan nhân hoàng khẽ nhúc mày trương thiên sư trở về tự nhiên không có gì nghĩ chỉ là hắn muốn chờ về hắn phải cần mất mấy năm trong mấy năm hắn chưa trở về chúng ta phải làm như thế nào trước lúc trương thiên sư trở về ta để cử trương đi nhi làm quyền thiên sư thay mặt trương thiên sư xử lý sự vụ của thiên sư điện kiều diệu chân nhân trịnh trọng nói trương đi nhi đám đồng đồng lọt quay đầu nhìn kim phượng hoàng ở bên Không sai Thực lực Trương Đi Nhi thế nào Các người cũng đều tận mắt nhìn thấy Đã là võ thần cảnh đỉnh phong Từ phương diện thực lực Chắc là người đầu tin phục cả chứ Tiếp đó là thân phận Nàng là cháu gái Trương Thiên Sư Trương Thiên Sư hẳn chắc không có phản đối nàng Cuối cùng Sư tôn Trương Đi Nhi cũng rất có năng lượng Ở Đạo Môn Trương Đi Nhi làm quyền Thiên Sư Dù Đạo Môn biết được chuyện ở đây Sư tôn của nàng cũng sẽ giúp chúng ta Tránh lấp bê bối lần này Lại nói, thời gian mấy năm, trường thiên sư liền sẽ trở về, các người cần gì phải gấp. Cửu Diệu chân Nhân nói. Đám phán quan sừng suốt nhìn nhau. Cho đây nhìn lại có chút không biết là phải làm sao. Ta làm quyền thiên sư sao? Chỉ là thấy Cửu Diệu chân Nhân thần tình kiên quyết, nàng cũng không tiện phản đối. Bái kiến quyền thiên sư. Đám phán quan thiên sư điện công kính nói. Được rồi cho nên nhi thần sắc cổ quái gật đầu diêm la nhân hoàng đa tạ ngài đã làm chứng cửu diệu chân nhân hướng diêm la nhân hoàng khẽ thi lễ sắc mặt của diêm la nhân hoàng rất khó coi thái độ quán với cửu diệu chân nhân thế nào tất cả mọi người đều nhìn ra người đây là trực tiếp coi ta làm người ngoài sao một chút cơ hội nhỏ nhoi cũng không không cấp sao được rồi trẫm còn có chuyện cần xử lý chuyện thiên sư điện chính thức các người tự giải quyết với nhau Diêm Đa Nhân Hoàng buồn bực quay đầu Đã bước bay về Hướng Diêm La Thần Điện Các vị trương Đông Lai vừa mới phục sinh Chúng ta còn có chút việc phải xử lý Phiền các vị tu sửa thiên sư đạo Cầu Dậu Trân Nhân nói Được Đám phán quan đồng thanh ứng tiếng Sau đó lũ lượt rời đi Nhảy mắt Nơi đây chỉ còn lại đám người trương gia và vương khả Cầu Dậu Sư Thúc Sao ngay lại để ta làm quyền thiên sư? Trương Đình Nhi lập tức hiếu kỳ hỏi Cường Diệu chân Nhân lắc đầu Thiên sư đảo này vốn nên họ trương Trương ra ngươi không nắm giữ Chẳng đã để cho người khác nắm giữ sao? Nơi đây năm đó là do ra ra ngươi một tay khai sáng Không Là quyền lợi ra ra ngươi năm đó Đánh ra ở đạm một gia gia Ra ra ta hết ra Trương Đình Nhi sửng sốt. Người đường thấy bề ngoài đạo môn là một trình thể Nhưng mà bên trong cũng chia bè kết phái Phân thành các thế lực Bọn hắn chấp trường thiên hạ ở Đông Thần Châu Thì cũng thôi Riêng Trung Thần Châu này Tự nhiên cũng là địa bàn bọn hắn thèm thuộc Bởi vì Trung Thần Châu có lượng nhân khẩu khổng lồ Có vô cùng vô tận công đức Bọn hắn có ai mà không muốn tới Nhưng Trong đền minh chính đạo Lại chỉ có một chi đội ngũ đạo môn tới đây Khi xưa vì đến Trung Thần Châu này Cũng từng trải qua một phen chiến đấu Sau cùng là Gia Giang ngươi lực lượng Sau cùng Là Gia ra ngươi Lực bài trúng nghị Bắt tay cùng với Diêm La Nhân Hoàng tạo ra cục diễn như hiện tại Đáng tiếc Năm đó Gia ra ngươi hy sinh Khiến cho thiên sư điện bị rơi vào tay của hoàng giác Hiện tại Gia Giang ngươi đã trở về Ngươi không giúp hắn giữ đấy Thì ai giúp hắn giữ lấy đây Bởi vì chỉ có ngươi mới có đủ thực lực mà phục chúng Kiều rượu chân Nhân này Nhưng mà chỉ mấy năm mà thôi Chỉ cần chờ chút Trương Đi Nhi như mà nói Không thể chờ Chờ mấy năm ra ra ngươi không cách nào trở về Nếu ngươi không giữ lấy vị trí này Đám phán quan thiên sư điện khi liền sẽ có tầm từ khác Ra ra ngươi không ở đây suốt 200 năm Đội ngũ phán quan thiên sư điện sớm đã biến hóa cực lớn rồi Rất nhiều người đều đã từng gian luyện qua ở đạo môn Đại diện cho các thế lực khác trong đạo môn Nếu ngươi không giữ lấy vị trí này Chẳng mấy chốc bọn hắn sẽ truyền tin về đạo môn Đến lúc đó Phải tới một đám cường giả đi tới trước ra ra người một bước Cướp đoạt vị trí thủ tọa thiên sư điện Thì sẽ phiền phức vô cùng đấy Kiều Diệu chân Nhân nói Được rồi Trời Ninh Nhi khẽ gật đầu Nhà đầu này Ta còn sẽ hại trương ra các người chẳng Kiều Diệu chân Nhân cửa nói. Không có Ta chỉ sợ phiền thôi Kiều Diệu Sư Nương Mấy năm này Người cũng phải giúp ta quản lý đấy Trương Đình Nhi đề nghị Ta sao Ta không được Có đệ tử trương gia các ngươi để được rồi Ngươi Trương Thần Hư Trương Chính Đạo đều có thể quản lý Ta chỉ giúp các ngươi chỉ điểm một chút thôi Kiều Diệu chân Nhân cười này cửu Diệu Sư Thúc Cảm ơn người Nếu không phải nhờ người lần này cha ta Trương Đình Nhi cảm động này Nha đầu Người nói với ta mấy lời này làm gì? Cựu Diệu Trân Nhân cười nói. Cho Định Nhi gật đầu. Chờ cha ta khỏe. Ta điện bảo cha ta tới cưới người. Nha đầu này. Cựu Diệu Trân Nhân đỏ mặt nói. Ta cũng khuyên cha ta. Trương Thần Hữu ở bên cũng cười nói. Các người... Cửu Diệu Trân Nhân ngượng chín cả mặt. Đúng rồi. nha đầu. Lần này ngươi đi đạo môn Sư Tôn đã giúp người cha ra được gì chưa? Là ai muốn hại người? Cựu Diệu chân Nhân đập tức đổi chủ đề. Cựu Diệu chân Nhân cũng biết chuyện công pháp Ly Nhi. Vương Khả ở bên Hiếu Kỳ nói. Cựu Diệu chân Nhân khẽ gật đầu. Lần trước trở về, Sư Tôn Ly Nhi, Đông Lai và ta, cộng đồng kiểm tra giao trì thành công của Ly Nhi, phát hiện bị người ta đánh cháu, ý đồ hãm hại Ly Nhi. Chúng ta đã bị dọa nhảy dựng. Sư Tôn Lý Nhi liền đập tức dẫn Lý Nhi về đạo môn điều tra. Rốt cuộc giao trì thành công chính là do Sư Tôn Lý Nhi đắc ý cho nàng. Không ngờ đã bị người động tay động chân. Đúng là kinh khủng thật. Trường Lý Nhi lại lắc đầu. Sư Tôn trở về, bắt rất nhiều người đi thẩm vấn, nhưng mà mãi vẫn chưa tìm được hắc thù sau mặt. Cái này... Sắc mặt cửu rượu chân Nhân rất khó coi. Chẳng qua cũng may hiện tại ta đã tu xong bộ giao trì thành công. Hắc thủ sau so màn kia không cách nào có thể thao túng ta được. Cho nên nhìn nói. Đáng tiếc. Lại vẫn không tìm được hắc thủ so mạng. Ở trên mặt kiều rượu chân nhân không giấu được vẻ phiền muộn. Đúng rồi, Liên Nhi. Sao người biết tin cha ngươi chết? Vân Khải hiếu kỳ. Là ta âm thầm sai người đưa đưa, đưa tin. Kiều rượu chân nhân nói. Ngươi. Chẳng phải người bị phong ấn tu vi sao Còn bị giam giữ trong trương phủ nữa Vương Khải hiếu kỳ hỏi tiếp Lúc ấy bọn họ còn chưa kịp giam giữ ta Đồng Lai uống vệ thần trà trở về Ta liền biết là không ổn Lập tức bố trí hai nhóm người Một nhóm đi tìm Trương đi Nhi Một nhóm đi tìm các người Đáng tiếc hình như là bị hoàng giác chặn lại Ta không nhờ nhóm đi tìm Ly Nhi để thoát khỏi hoàng giác truy sát Lần này đúng là nguy hiểm Kiều Diệu chân Nhân cảm thán nói Đúng vậy Chàng nghe được tin cha chết, lập tức cả kinh, không kịp chào hỏi một tiếng với sư tôn, đã vội vã trở về. Cho nên gì này? Cũng may dẫn vượt qua khỏi nguy cơ. Cử dậu chân nhân cảm thán nói. Đại ác hoàng triều, ác thần điện. Đại điện đóng chặt. Ác hoàng ôm đi tả lót ngồi bên bảo tọa. Đứng ở phía dưới là bốn người chu hồng y, từ bất phàm, nhấp thanh thanh và hoàng thiên vọng. Quanh thân từ Bất Phạm lấp lóe tinh quang, khí thức hồn hậu như ẩn như hiện. Thiên đạo Đăng Tiên Châu Người thực ăn Thiên đạo Đăng Tiên Châu là viên của Tử Liên ma Thần. Hoàng Thiên Phong kinh ngạc nói Vâng, sự tình là thế này, Hoàng thượng. Từ Bất Phạm từ tốn kể lại từ đầu sự tình. Ác Hoàng ngồi trên Long ỉ như mà nói Cái tên Vương Khả này Hắn làm thế có xứng với Long Ngọc không vậy Hoàng Thiên Phong sừng suốt Hoàng thượng Giờ không phải chúng ta nên thảo luận Chuyện từ đến ma thần chết thế nào sao Ác Hoàng lạnh lùng liếc Nhìn Hoàng Thiên Phong Hoàng thượng Chuyện tình cảm của Vương Khả Thuộc Hạ đã nói qua nhiều lần Kể ra Vương Khả cũng không phải là người Lạm tình Bằng không nhiều năm như vậy Lấy thực lực hắn há lại là một đạo lữ cũng không có Hắn chỉ là đường tình lận đận thôi bỗi lần sắp tìm được đạo lữ lại đột nhiên bị quấy rối từ trước tới giờ vương khảo vẫn đâu có gặp chuyện tình ái lùm xùm nào đâu từ bất phàm cười khổ nói ý người là chậm bồng đánh uyên ước ác hoàng lạnh lùng từ bất phàm thần sắc cổ quái cúi đầu không nói ác hoàng tiếp tục lạnh lùng thôi việc này tạm thời không nhắc tới sau khi ăn thiên đạo đăng tiền châu người cảm thấy như thế nào Thiên Đạo Đăng Tiên Châu hấp thu toàn bộ lực lượng của Tử Liên Ma Thần, mà Tử Liên Ma Thần lại giống ta, cũng tu luyện Đại Nhật Như Lai Thần Công, vậy nên năng lượng của hắn hóa thành động lực giúp ta đột phá. Thần có cảm giác mượn lực lượng Tử Liên Ma Thần và uy lực Đăng Tiên Châu hẳn là không bao lâu nữa thần liền có thể sung kích đến Đăng Tiên Cảnh. Từ bất phàm trị trọng đấy. Tốt, đã như vậy, ngươi liền tận được che chở giúp, tránh miễn đám Ma Thập Tam đến làm phiền ta. Ác Hoàng trầm giọng nói Vâng từ Bất Phạm ứng tiếng từ Liên Ma Thần chết rồi sao Đúng là không ngờ Rốt cuộc hắn chết như thế nào Vương Khả có nói không Hoàng Thiên Phong hiếu kỳ hỏi Không Vương Khả không hề nói gì từ Bất Phạm đáp Hả? Không nói à Vương Khả còn có bí mật mà chấm không biết sao Không ngờ đã có thể diệt sát từ Liên Ma Thần được, được lắm. Giết bọn hắn là được. Bọn hắn hại qua Long Ngọc. Tất cả đều đáng chết. Chấm không cha Vương Khả. Chỉ cần tứ liên ma thần chết sạch, truyền lời của chấm cho Vương Khả. Chấm muốn trong một vòng một năm, toàn bộ tứ liên ma thần đều biến mất. Bảo hắn cứ thế mà làm. Ác hoàng đạnh đủ này. Hoàng thượng. Cả đám lập tức biến sắc. Người không đi tra tử liên ma thần chết thế nào, mà lại đã hạ tử lệnh vén. Hắn... hắn... Liệu có làm được không đây? Nửa năm sau Thiên sư Đạo Thiên sư Điện đã khôi phục bình thường Vương Khả, Trương Đi Nhi Trương Thần Hư, Trương Chính Đạo Ngồi trong đại điện đánh mạt trượt Đương nhiên Trương Đi Nhi đang trong hình thái phượng hoàng Chỉ là hóa nhỏ thân hình mà thôi Vương Khả Hôm nay kiều dợ sư Thúc đã hỏi ta Thắc mắc chúng ta trốn ra Được từ tay từ Điên Ma Thần bằng cách nào? Trường Đình Nhi vừa chơi mặt trượt vừa nói Không phải ta đã giải thích với bọn hắn rồi sao? Từ Điên Ma Thần bị ta làm thịt mà Vương Khả nói Trương Thần Hư, Trương Chính Đạo đồng thời tròn mắt nhìn Vương Khả Vương Khả Lời này của ngươi đừng nói là bọn họ không tin Chúng ta còn trả tin Trường Chính Đạo thần tình cổ quá nói Mẹ nó, ngươi quên à? Lúc trước không phải là ta cũng rất long hoàng à? Vương Khả trừng mắt hỏi lại. Long Hoàng thì mới là võ thần cảnh trung dai. Còn từ liên ma thần lại đã ấn tiên cảnh mà. Ngươi mà có bản lĩnh đó chắc. Trước kia há đã bị bọn từ liên ma thần đánh thảm như vậy? Trường chính đạo trừng mắt nói. Thế vậy ngươi cảm thấy tình huống nên là thế nào? Vương Khả nói. Đã nửa năm, phía ma đạo vẫn chưa thấy truyền ra tin tức từ liên ma thần bỏ mình. Các người nhất định gặp phải chuyện gì đó đúng không? Tế. Lúc cửu diệu sư thúc hỏi người nói thế nào? Trương Trần Hư vừa đánh mặt trượt vừa hiếu kỳ hỏi. Hả? Ta, ta nói đáp ứng Vương Khả, không nói. Kiều Dịu Sư thúc cũng không hỏi nhiều. Trương Đề Nhì nói: Ngươi hoàn toàn có thể nói cho nàng biết. Rốt cục là rất nhanh, nàng sẽ đến trở thành mẹ kế của ngươi. Đối với trường gia ngươi, nàng cũng có thể trợ giúp không ít. Ngươi không chịu nói như thế, ngược lại càng khiến nàng mơ hồ. Vương Khả nói. Ngươi tưởng ta không muốn nói chắc. Cho nên nhi trường mắt hỏi lại. Thèn chốt là ta không phải là người người tin mới được. Thèn chốt là ta nói phải có người tin mới được chứ. Được rồi, được rồi. Tiếp tục chơi đi. Lúc chơi mặt trượt làm sao có thể phân tâm đây. Vương Khả, ngươi đừng có mà chơi bẩn đấy. Trường Chính Đạo lập tức nói. Chơi bẩn cái gì? Trường Chính Đạo, gần đây công ty Thành Vương phát triển có vẻ hơi chậm đấy. Vương Khả lại nhíu mày nói Thế mà còn chậm. Nửa năm nay chúng ta dựa vào thân phận quyền thiên sư của Trương Đi Nhi Liệu mạng khuếch Trương ở Diêm La Hoàng Triều Khiến cho chúng ta như là thành Đại phản Đại phản phái tại Diêm La Hoàng Triều Người có biết đoạn thời gian này Đệ tử thiên sư điện nhìn chúng ta như thế nào không Nghe nói trên bàn làm việc của Diêm La Nhân Hoàng Chất đầy toàn là tố trương Tố cáo công ty thần vương đấy Trương Chính Đạo trừng mắt nói Thế thì làm sao Hiếm lắm mới có cơ hội khuếch đại công ty thần Vương. Các người cũng thu được lợi ích mà. Chả lẽ tiền thường còn phát chưa đủ à? Vương Khả trừng mắt quát. Trần Chính Đạo lập tức hất văng bàn mặt trường. Mặt đen xì nhìn Vương Khả nói. Người có có mặt mỗi nói chuyện tiền thường sao? Nửa năm nay tiền thưởng cho chúng ta đúng là nhiều thật đấy. Nhưng mà mẹ nó chứ. Người ba ngày hai đầu kéo chúng ta đánh mặt trường. Rồi cuối cùng chẳng phải đều vào túi của ngươi à? Là ngươi giở trò đúng không? ta sao thế được chứ là các người đen thôi vương khả trừng mắt nói thế vậy sao chúng ta cứ luôn là vận khí không tốt trường chính đạo không cam tâm được rồi được rồi không nói chuyện này nữa thì chúng ta đổi chủ đề đi vương khả lập tức vỗ anh trường chính đạo vẫn mặt đen xì nhìn vương khả cứ mỗi lần nói đến tiền là người đều đổi chủ đề không được cứ tiếp tục đánh mặt trời thế này chúng ta đều phế mất Tiền trong ví cũng mất sạch Không thể đánh tiếp nữa Trương Chính Đạo tức tôi nói Đúng vậy Không đánh nữa Thì Nửa năm nay toàn là ngươi và Vương Khả thắng tiền Các người không thể cứ tìm chúng ta mà gài được Sao các ngươi không đi gài cái đám phán quan thiên sư điện kia Trương Thần Hư cũng tuyệt vọng kêu nói Tìm bọn hắn Bọn hắn đều thua sạch tiền rồi Ta và Vương Khả cũng hết cách rồi Trương Đình nhìn nói Trường Chính Đạo, trương Thần Hư đồng thời trừng mắt nhìn Vương Khả và trương Đi Nhi. Ta còn đang thắc mắc. Sau đoạn thời gian này mỗi lần đám phán quan thiên sư địa nhìn thấy hai người thư hùng song sát các người thì đều bị dọa cho quay đầu điền, hóa, điền đi. Hừ, hóa ra, hóa ra là các người cũng gạt sạch tiền của bọn họ à. Trường Chính Đạo trừng mắt cả kinh nói. Nói cái gì đấy? Đây là chơi mạt trượt, cạnh tranh công bằng, cái gì gọi là lừa gạt. Lại còn thư hùng song sát cái gì? nó vớ vẩn. Vương Khả chừng mắt mắng, hai người các ngươi chính là một đôi tham tiền, không phải ta đặt ngoại hiệu cho các ngươi, là ta nghe người khác nói đấy. Ai nấy đều ngán ngẩm gọi hai người các ngươi là thứ hùng song sát đấy. Trường Chính Đạo chừng mắt nói, <cười> vợ chồng chúng ta, vợ chồng chúng ta vừa vết nghiêm trọng thế à? Vợ chồng nào? Trường Đình Nhi lườm Vương Khả, không đến nào. Phán quan Thiên Sư Điện kia. Há chỉ có tiền như thế thôi sao Vương Khả nhíu mày nói Thế vậy tiếp sau phải làm sao Không lẽ đi kéo Diêm La Nhân Hoàng Đến chơi mặt trượt chung à Cho nên gì mày nói Đừng có nhắc chuyện mặt trượt nữa Bây giờ trừ hai chúng ta Còn ai dám chơi mặt trượt với các người đây Trường chính đạo khinh thường Vương Khả trầm ngâm chốc đát Sau đó gần đầu Thôi Đám người này không muốn đánh Chúng ta cũng không ép bọn hắn nữa. À, đúng. Có chơi thì chịu. Thua tiền là chạy. Còn xứng là người tu đạo nữa không? Trường Ninh Nhi tỏ ra khinh thường. Trương Thần Hư, Trường Chính Đạo tròn mắt nhìn đôi thư hưởng song sát này. Các người có thể có chút nhân tính được không đây? Đúng rồi. Hẳn là bọn hắn thua không nổi. Vậy thôi đừng đánh nữa. Vừa khéo ta và Ly Nhi cũng đang cần ra ngoài một chuyến. Vương Khả nói. Ra ngoài Đi đâu? Trường Chính Đạo hỏi Đi Đừng quên người đáp ứng cửu dậu sư thúc trước lúc ra ra trở về Người không thể rời khỏi thiên sư điện đấy nhá trương Thần Hư cũng nói Chúng ta có chuyện quan trọng phải đi Vương Khả trịnh trọng nói Quan trọng thế nào? Trường Chính Đạo trừng mắt nói Liên quan đến hạnh phúc tương lai của ta và ly Nhi Các người nói chẳng có quan trọng hay không? Vương Khả nói trương Thần Hư Trường chính đạo tròn mắt nhìn Vương Khả trọng yếu như vậy, à? chỉ có Trường Liên Nhi là đỏ mặt, bởi vì nàng biết Vương Khả đã thu được tin tức về một loại thần hỏa, bọn hắn di chuyển là muốn đoạt về phần thần hỏa kia để nàng sớm có thể khôi phục hình người, sớm ngày có thể hưởng phụ thường thụ được cuộc sống hạnh phúc. Nếu mà chúng ta cứ đáp ứng cứu trợ sư thúc, Trương Thần Hư nói, đúng vậy, lúc trước chúng ta bảo đã bảo chứng. Nói ai cũng có thể rời đi Chỉ riêng Trương ly Nhi là không được Nàng là quyền thiên sư Cần ở lại đây tọa chấn thiên sư đảo Trường chính đạo nói Thế không phải còn có các người à Vương Khả nhìn sang trương chính đạo Hả Ta Trường chính đạo ngây giải Chẳng phải ngươi biết là 72 phép biến hóa rồi Ngươi biến thành bộ giáng ly Nhi đi Đóng giả một đoạn thời gian ngắn đi Chẳng mấy chốc chúng ta sẽ liền trở về mà Vương Khả nói Ta biến cái kiểu gì Ta đâu có biết biến thành người chứ Ta chỉ là Trường chính đạo nói đến một nửa Đột nhiên sừng sốt đứng ngây ra đó Hắn không thể biến thành người khác Nhưng mà có thể biến thành cầm thú mà Thành là phi cầm dã thú Hiện tại Trường Đị Nhi vừa khéo trong hình thái Kim Phượng Hoàng mà Hắn hẳn có thể biến ra được thở đi Vương Khả nói ừ, Ta biến không giống lắm đâu Trường chính đạo như mày Biến thở đi nhanh Nếu làm thành, tiền thường tháng này gấp đôi Vương Khả nói Biến Bành một tiếng Trường chính đạo không chút do dự biến hóa ngay Nhà mắt điện đã biến thành hình thái kim vượng hoàng Mấy người Vương Khả đồng loạt tròn mắt nhìn trường chính đạo Hết cách rồi Mặc dù tu vi ta đề thăng Nhưng mà cái thuật biến hóa này vẫn có tỉ vết Thân hình không còn béo Nhưng mà mặt vẫn béo Trường chính đạo thần sắc cổ quái Quả nhiên trường chính đạo biến thành kim phượng hoàng, những chỗ khác đều là tương tự, chưa có cái mặt là béo. Còn hình vuông, phượng hoàng mà mặt hình vuông, cái quái gì thế? Cơ mặt vương khả co quắp lại. Thôi, cứ tạm thế, không sao đâu. Đội mũ vào, cố cầm cự một đoạn thời gian. Chúng ta rất nhanh trở về ngay ấy mà. Vậy cũng được. Trường chính đạo nghi hoặc nói, được chứ. Đợi một chút nữa người cùng ta đi chào tạm biệt cửu triệu chân nhân. Sau đó buổi tối ta và Ly Nhi lặng lẽ rời đi Người cũng giả bạo Ly Nhi bắt đầu bế quan Có chuyện gì thì bảo là Trương Thần Hư hỗ trợ che lấp Hẳn là không xảy ra chuyện gì đâu Vương Khả xui Lừa gạt cửu rượu sư nương thế này Không ổn đâu Trương Thần Hư lộ vẻ khó xử Tiền thường tháng này người cũng gấp đôi Vương Khả chốt Trương Thần Hư lập tức nghiêm mặt nói à, Thế các người cứ đi sớm về sớm nhé Yên tâm Nơi này có ta và Trương Chính Đạo rồi chắc chắn là không lộ đâu. Vậy là được. Vương Khả nhìn sang Trương Đi Nhi. Vương Khả. Vẫn là người nhạy bén. Trương Đi Nhi hấn hở nói. Hai ngày sau. Cửa Thiên Sư Điện. Kiều Diệu chân Nhân. Nhìn Kim Phượng Hoàng trong Đại Điện. Khẽ nhú mạnh. Kiều Diệu Sư Thúc. Tỷ ta đang bế quan luyện công. Trước đó... Nàng cường hoành điện hóa thân hỏa trong cơ thể Không cẩn thận đốt bất chút lồng vũ Cho nên mới phải đội bũ nón Trương Thần Hư cười nói Ta đã bảo rồi Dặn nàng đừng có gấp Đợi lúc Trương Thiên Sư trở về Lại nghĩ cách đạt tới đăng tiên cảnh hey, Đúng là Thấy vương khả đi Nàng nóng lòng sao Nha đầu này Kiều Diệu chân Nhân cười khổ nói hey, Tỷ ta chính là như vậy mà Người cũng biết rồi đấy Từ nhỏ nặng đã là cố chấp lắm. Trương Thần Hư thở dài nói. Vương Khả và Trương Chính Đạo đi rồi à? Cừu dậu chân nhân như mày nói. À, à, vâng. Phía sản nghiệp Thần Vương số một xảy ra một chút chuyện. Bọn họ vội vã đi ngay rồi. Trương Thần Hư trột dạ nói. Đi rồi thì thôi. Nếu tỷ ngươi đã bế quan, ngươi chịu khó để ý sự vụ Thiên Sư Điện một chút nhé. Thiên Sư Điện này là tâm huyết của gia gia ngươi. Đừng có để xảy ra chuyện đấy. Cửu Diệu chân Nhân trịnh trọng nói Người yên tâm Nơi này có ta lo rồi Trương Thần Hư vỗ ngực bảo chứng ừ, Chuyện ở đây giao cho người Được rồi Ta quay về xem cha người Cửu Diệu chân Nhân hài lòng rời đi Vâng Trương Thần Hư khẽ gần đầu Cửu Diệu chân Nhân chậm rãi bay tới điều viện Được che phủ bởi sương mù cách đó không xa tiểu viện chính là nơi Trương Đông Đai chữa thực Lúc này Cửu Diệu chân Nhân mặt mang ý cười đi về nhưng mà nháy mắt khi vừa bước vào tiểu viện ý cười trên mặt đột nhiên tàn biến trong gian đại sảnh trước cửa diêm la nhân hoàng chính đã đang chờ thế nào vương khả đi rồi diêm la nhân hoàng trầm giọng nói kêu diệu chân nhân gật đầu đã xác nhận vương khả và trương chính đạo đi rồi phải đợi vương khả rời đi chúng ta đã chờ dòng dã suốt nửa năm còn cẩn thận như vậy diêm la nhân hoàng nhíu mày nói sau vương khả trương đi nhi trốn ra được khỏi tay tử liên ma thần ngươi có biết không kiều diệu chân nhân trầm giọng nói bọn họ không đã ngươi thật tin tưởng lời kể của vương khả sao vương khả giết được đăng tiên cảnh <cười> đùa chắc diêm la nhân hoàng cười nói kiều diệu chân nhân thắc đầu ta cũng không tìm, song cẩn thận chút vẫn hơn. nhưng mà Diêm La Nhân Hoàng câu mày nói, ta cũng không ngờ cái tên Vương Khả kia lại ở trong ở lì trong Thiên Sư Điện tết tận nửa năm, hắn đúng là nhàn đến hoảng mà. nếu cứ vẫn không đi, ta liền phải dùng cách khác. chẳng qua giờ đi rồi, vậy là tốt. Kiều Diệu chân nhân trầm giọng nói. lần này bảy người gái. Diêm La Nhân Hoàng nhíu mày nói. Nếu Hoàng Giác chết rồi Lần này cũng tính đáng giá Giờ chẳng phải Hoàng Giác còn chưa chết Người phong ấn tu vi hắn Nhốt vào trấn ma địa ngục Hiện tại thả ra ngoài chẳng phải là sống Kiều rượu chân nhân trầm giọng nói Nhưng mà Không có nhưng mà Chính Hoàng Giác không bàn sự thu thập vương khả Trách được ai Ta cho cơ hội Để hắn tính toán vương khả Hoặc lợi đều là hắn. Đáng tiếc hắn không năng được Trong khi mục đích chúng ta là có một Đó là lừa gạt Trương Đi Nhi trở về Hiện tại Trương Đi Nhi trở về rồi đấy Cửu rượu chân nhân híp mắt nói Người dùng thân phận quyền thiên sư thiên sư điện Trói chặt Trương Đi Nhi ở chỗ này sao diêm la nhân hoàng nhìn Cửu rượu chân nhân Bằng không ngươi tưởng Trương Đi Nhi nguyện đợi ở đây sao Khoan nói bỏ trốn với vương khả Ngay cả phía đạo môn Nếu không phải là đã viết thư cho sư tôn Nàng ta há chịu được sự lưu lại Kiều rượu chân nhân khinh thường nói Cái kia Giao trì thần công à <cười> Sư đồ Trương Đị Nhi đi đạo môn Đương nhiên không cha ra được chân tướng Bởi vì công pháp này Chính là ta đánh cháu cho nặng Bao năm qua Ta nuôi dưỡng tỷ đệ bọn họ để thời khắc giám thị Trương Đị Nhi tu luyện công pháp Hết thảy mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay ta Ta còn tìm cách điều hoàng Xoái phi thông gia với Trương Đị Nhi mục đích chính là vì nhốt chặt trương Đi nhi đáng tiếc nàng đi thập vạn đại sân một chuyến mọi chuyện nên thoát đi dự tính cách đền trương thiên sư đáng chết kia lại còn lưu lại một phần giao trì thần công hoàn chỉnh hại khiến cho chuyện này bại lộ dẫn đến sư tôn trương Đi nhi tới đêm băng nàng rời đi kiều diệu chân nhân trầm giọng nói vậy bây giờ lập tức chuẩn bị động thủ thể chất trương Đi nhi chính là then chốt trong mưu đồ lần này của chúng ta hỗn hồ tu vi của nàng đến võ thần cành đỉnh phong vừa khéo có thể động thủ kêu dọa chân nhân trầm giọng này lập tức động thủ diêm la nhân hoàng hít mắt lại để tránh đêm dài lắm mộng lập tức động thủ chẳng phải diêm la hoàng cung đã chuẩn bị xong xuôi rồi sao lần này chúng ta nhất định phải thành công được ma cửu lần này chúng ta nhất định sẽ thành công ở trên mặt diêm la nhân hoàng chớp qua một tiêm mong đợi nói à mình xin nghỉ đây nha mọi người như vậy là đoạn cuối này lại là một âm mưu rồi kiểu rượu chân nhân và diêm la nhân hoàng như là lại một phe cũng chưa biết thế nào thì ngày mai nhá cái okay, xin chào mọi người